Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phải nói tính của tôi cũng thích làm chuyện bao đồng lắm Nên tôi cũng đi theo về đến nhà của ông luôn Khi vào nhà ông ta rồi Phải nói câu chuyện nó lại càng buồn hơn nữa Vợ chồng ông có ba đứa con mà còn nhỏ xíu à Mà trong đó có một đứa bị tật nguyền nữa Phải nói gia cảnh thì nghèo sơ, nghèo xác tôi cũng không biết có phải vì ông quá túng quẩn mà ông ra đây tự tử không nữa. trước cái hoàn cảnh đó làm sao mà đành lòng bỏ mặt được? tôi mới lục trong túi ra tôi đếm được hơn ba trăm ngàn. nghe tiếng ba trăm ngàn không phải nhỏ nha. năm một nghìn chín trăm chín mươi mà ba trăm ngàn không có giỡn đâu. tôi chạy đi mua một cái chiếc quan tài, rồi tôi rút luôn cái chiếc nhẫn hai chỉ vàng ở trên tay, tôi mới đưa cho người vợ. Lo tiền mai tán cho người đàn ông xấu số, số kia Sự việc xong xuôi rồi Tôi trở về Và tôi cũng không có suy nghĩ gì Tới những cái việc đó nữa Sau đó thì tôi vẫn đi buôn gỗ như trước Chỉ có một điều lạ là Không hiểu sao Từ sau cái sự việc đó Gần như tôi luôn gặp may mắn Và cái sự làm ăn của tôi Phải nói người ta nói là Nó phất lên như dìu gặp gió vậy Làm ăn liên tục mấy năm tốt đẹp như vậy Thì mấy năm sau đó tôi được người ta giới thiệu Lên trên Tây Ninh để mua cây Phải nói lần đó tôi mang theo khá nhiều tiền Đi buôn bán làm ăn mà Tôi còn đeo thêm một cái sợi dây chuyền vàng ba chỉ ở trên cổ nữa Và cũng như mọi khi tôi gọi ba người cộng sự quen thuộc đi cùng Khi đốn đốn cây xong rồi, tiền bạc nhận xong xuôi hết thì trời cũng đã tối. Tôi phải xin chủ nhà cho chúng tôi ngủ lại. Nhà thì có hai cha con thôi, cũng là đàn ông với nhau cả. Đâu có đàn bà, con gái gì trong nhà. Cho nên họ rất vui vẻ, chấp thuận. Phải nói cả ngày làm việc mệt nhờ. Tôi leo lên giường một cái là tôi khò liền. Đang đêm như vậy. Đang khi mà tôi say giấc ngủ ngon, tôi đã lạc vào một cái giấc mơ. Tôi có thấy một người đàn ông xa lạ bước đến và ông nói như hét vô mặt tôi. Có vẻ gấp rút lắm. À, mau mau thức dậy đi ông. Tôi, tôi là người đi theo bảo vệ ông suốt mấy năm nay để trả nợ cho ông đây nè. Tôi không hiểu, tôi ngân ngáp tôi hỏi mà, mà ông là ai? tôi là người treo cổ ở long khánh đó ông có nhớ chưa ở ngoài sau nhà họ đang mài dao mài rửa giáo mát để mà giết ông cướp tiền và vàng của ông đó giờ ông hãy đạp cái cửa sổ này nè đạp nó ra rồi nhắm theo hướng đông mà chạy thiệt nhanh ông chạy đi rồi ông sẽ gặp một cái am của nico chỉ có cái đường đó đó ông mới thoát thân được thôi ngoài ra chạy đường nào ông cũng chết hết lẻ lẻ đi tới đó thì tôi bừng tỉnh ngay Quả nhiên tôi thấy, nghe thấy, có tiếng bước chân đang tiến lại gần chỗ tôi, mà cách tầm cỡ 6-7 mét, coi như sát một bên rồi. Tôi không cần suy nghĩ nhiều nữa. Tôi lập tức làm theo cái lời chỉ dẫn của hồn ma trong giấc mơ. Tôi dùng hết sức tung chân đạp mạnh vào cái cửa sổ. Đúng là nó không có kiên cố gì hết. Chỉ một cú đạp của tụi nó văng bung ra luôn. Rồi bản năng sinh tồn trỗi dậy tay tôi vơ nhanh chụp lấy túi tiền, tôi phóng ra bên ngoài luôn rồi nhắm hướng đông chạy thục mạng. đằng sau tôi một đám thấy tôi chạy, nó phóng theo liền cũng bám gót tôi. tôi ngoái lại tôi nhìn thì tôi thấy rõ ràng ba cái dáng người thân quen chính là ba cái người cộng sự với tôi hàng bao nhiêu năm nay rồi, vậy mà trên tay đứa nào cũng dao rửa giáo mát lăm lăm để mà chực giết tôi. Tôi hiểu ra vấn đề rồi. Thế là tôi chạy hết tốc lực luôn. Gọi là chạy trối chết. Chạy bán sống bán chết. Phải nói là nhờ vào đêm tối thấy cũng không rõ. Rồi bất ngờ không hiểu sao tự nhiên tôi phóng ra cửa rồi tôi chạy quá nhanh. Cho nên bọn chúng cũng bất ngờ. Và chính bọn chúng không, không hiểu tại sao tôi biết trước mà tôi có thể tỉnh dậy và bỏ chạy như ba dậy. Cho nên một lát sau thì qua những cái phút chần chờ đó chính là cái thời cơ tốt nhất mà để tôi bỏ lại ba cái gã kia ở đằng sau và mất dấu luôn. Nghe truyện hot nhất tại đọc